xin chào các cô các chú, các anh chị, cùng hòa uh, toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em suy đình duy. chắc hẳn là uh, giờ này mọi người vẫn đang căng mình ra chống uh, cơn bão Jaji. Uh, uh, ngày hôm nay thì uh, bão đã chính thức vào miền bắc, đặc biệt là càn quét qua Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc, uh, rất là nguy hiểm. Uh, đình duy rất mong quý vị khán giả cùng uh, gia đình người thân của mình uh, an lành vượt qua cơn bão này, tất cả đồng bào của chúng ta đều bình an qua cơn bão này. Và ngày hôm nay thì Đình Duy đang cố gắng gửi tới quý vị khán khán giả tập 4 của đêm chủ tịch. À, nếu như mà không có trục trặc gì, còn nếu mà có trục trặc như là mất điện hoặc là mất sóng internet thì chúng ta cũng đành chấp nhận với nhau. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta vào ngay với diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Đêm chủ tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngày đầu năm tư thả Sư chủ trì pha ấm trả sen Rồi mời đào hậu đối ẩm Nhân tiện Ngài nói rõ hơn Về vị vua chim thành Có nhiều duyên nợ với Đại Việt Khi xưa Thượng Hoàng Trần Nhân Tông Đã tới chim thành thăm thú Và ở lại trong vài tháng Ngài hứa gả con gái là huyền chân công chúa Cho vua chế mình Đổi lại chim thành Tặng châu ô Và châu Lý thay xính lễ Việc này sử sách đã ghi Không phục quyết định đó sau này khi chế bổng nga làm vua, ông ta đã 12 lần dẫn quân trinh phạt đại việt, nhằm danh lại các vùng đất ô châu và châu lý. nhà trần tới hồi suy vong, đích thân vua trần duệ tông dẫn quân tiến đánh kinh thành đồ bàn, tiếc thay bị trúng kế nên tử vong tại trận. việc này khiến triều đình nhà trần khiếp sợ. rót trà vào hai chén, sư trụ trì trầm ngâm cho biết, sau cái chết của nhà vua, hệ thế chế bổng nga mang quân đánh về kinh thành thượng hoàng trần nghệ tâm cùng nhà vua và quý ly bỏ kinh thành chạy dài, không giành về sử chưa từng nghe kể về nhà trần, thấy đến hồi gai cấn sốt ruột nên đào hậu hỏi ngay. vậy chẳng qua ai chản nổi chế bồng ngay. sư trụ trì thoáng mỉm cười rồi giải thích ông ta bị thượng tướng quân trần cát Trân giết chết tại trận hải triều. biết đào hậu võ nghệ cao cường tiếc là văn võ chẳng song toàn nên sư trụ trì kiên trì giảng dài. Khi Lê Quý Ly nắm hết binh quyền, ông đổi tên là Hồ Quý Ly. Sau này, ông ta cho rời đô bà Thanh Hóa và bức hại vua Trần Thuận Tông, đưa cháu ngoại của mình là thái tử nối ngôi, tức vua Trần Thiếu Đế. Vốn là kẻ đầy dã tâm, Hồ Quý Ly đã mưu xoắn ngôi từ lâu. Do vậy, khi thượng tướng quân Trần Khát chân chưa kịp ra tay, ông ta đã bắt, giết, rồi phế bỏ cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế, rồi tự xưng làm hoàng đế, đổi tên nước Đại Việt, thành Đại Đ Tuần trai thứ hai vừa xong Sư chủ trì chép miệng nhắc lại: Vì lấy cớ phụ trần nhà minh mang đại quân sang chiếm đóng Do vậy mới có cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Cuộc thái tổ hoàng đế Cùng các bậc khai quốc công thần lập ra chiều hậu lê Không cần sư trụ trì nói tiếp Đến giai đoạn này đào hậu nắm rõ Bởi người cha chưa từng gặp mặt của cậu Là một trong những vị khai quốc công thần Hiện nay đã trải qua bốn đời vua Ngoại trừ thái tổ hoàng đế băng hà Khi 49 tuổi Cậu thấy ba vị vua sau đều băng hà khi chưa qua tuổi hai mươi, còn ông vua tím ngôi hiện tại nghe nói đã hai mươi tuổi, nhưng chẳng rõ như thế nào. Là người hiếm khi ngồi yên một chỗ, nhưng đào hậu dành cả buổi để ngồi nghe sư trụ trì khai mở về vương quốc chim thành và vị vua nổi tiếng chế bồng nga. Không dám nói thật về kho báu bị lão phù thủy họ trần cướp mất. Cậu đoán năm xưa khi chế bồng nga từ trận vàng bạc châu báu trên những chín thuyền bị đánh ném được trục vớt trải qua những năm tháng chống giặc Minh giành lại Giang Sơn cuối cùng chúng thuộc về xứ Đại Việt số vàng bạc trong gian mật thất của Đại Đô Đốc xem ra chỉ là phần rất nhỏ lịch vốn công bằng trong ba lần đêm quân tràn vào kinh thành Tăng Long chế bỏng Nga cho quân thỏa sức cướp bóc và thiêu trụi mọi thứ cuối cùng ông ta phải bỏ mạng cùng số của cải ngay tại đất Đại Việt lúc đứng dậy chào sư trụ trì ra về cậu nhận thấy vị chân tu định nói điều gì nhưng lại thôi mùng một tết không muốn nghĩ chuyện trả thù. Đào Hậu biết mình phải âm thầm truy tìm bằng được lão phù thủy họ Trần, nếu không cậu cảm thấy con lỗi vê u và út hận do bị lừa. Với bóng vật mặt người bằng ngọc quý, tạm thời cậu chưa muốn tìm người bán vì rất khó. Những nhà quyền thế họ trộn vàng bạc châu báu, rước mặt người bằng ngọc về chẳng ham. Giá kể có bức tượng Phật quan âm bằng ngọc lại dễ, nhưng sau việc đại đô đốc thờ Phật trong nhà, khéo họ nghĩ lại, mộng giàu sang tạm gác qua một bên có thoi vàng do lã phù thì họ trần bố thí. Tạm thời cậu chưa nghĩ đến việc dựng nhà còn mặt người bằng ngọc chẳng để nơi hứa hình nếu bị trộm lấy mất sẽ thành công cấp. Sau cả chiều nghĩ về việc đó, đào hậu bọc bảo vật bằng ngọc trong bao đai rồi đặt lên gác bếp. Cậu biết ngọc quý dẫu bị khói bếp làm xìn màu chỉ cần biết cách lại như mới bởi thế cổ nhân mới có câu ngọc bất trác bất thành khí không rõ vì sao chế bổng nga này kiếm được cả khối ngọc lớn để từ đó cho thợ đục đẽo khuôn mặt của mình. đạo hậu tin chắc một điều, nó được coi là trấn quốc chi bảo của vương quốc chiêm thành. cất xong món đồ quý. tự ngẫm thấy số mình chưa giàu, giờ muốn đổi vận còn một cách duy nhất là tìm bằng được lão thầy phù thủy họ trần như các cụ đã dạy. oan có đầu, nợ có chủ. Buổi tối, trong lúc nhiều đôi trai gái dập dìu gia đình xem hát trèo, đào hậu mài thanh kiếm, rồi bắt đầu khai xuân bằng tuyệt chiêu kiếm pháp do sư phụ truyền dạy. Dẫu chưa đạt tới cảnh giới, mỗi đường kiếm khiến hoa rụng lá bay. Nhờ chăm chỉ luyện tập, cậu tự biết mình không có đối thủ. Sống dưới chân tiên tử, đâu thể ngang ngang gót kiếm đi dạo. Đào hậu đó là một ống tre như lòn càn, cậu bỏ kiếm vào để khi cần sẽ mang ra thi triển mặc cho sân đình có đông nam thanh nữ tú bỏ qua sự nhắc khéo về việc lính vợ đào hậu muốn truy tìm lão phù thủy họ trần để trả thù thành đông kinh không quá rộng có thể lão đó sống ở những làng ven con sông tôn lịch còn vì sao cậu đoán vậy chắc là do linh cảm những ngày tết qua nhanh bà con đã xuống đồng bắt đầu gieo cấy. Những cây nêu dựng trước sân, những nhà khá giả cũng đã hạ xuống. Đào hậu cầm đòn tre bên trong dấu thanh kiếm cùng sợi dây thường rời nhà. Để không bị hỏi nhiều, cậu cho biết mình sẽ đi quanh vùng làm nghề hoạn lợn. Do từng quan sát ông cả Dinh hoạn lợn, cậu tự tin mình sẽ làm được. Chẳng phải đó là nghề độ thân, đơn giản vì... Đo giúp cậu đi khắp thành Đông Kinh Lẫn những làng đô. Cậu không tin Lão Phủ Thủy họ Trần Khuân Đống Vàng bỏ sang chấn khác sinh sống Dẫu cậu không rõ trong gian mặt thất có gì Nhưng theo lời người cha Là Đại Đô Đốc kể lại Ngoài bốn hòm vàng còn có những pho tượng ngọc tượng vàng quý giá Như vậy Lão Phủ Thủy có thể xây phủ cho mình Như các bậc đại thần trong kinh thành chẳng có nhà nào déo gọi, bởi những làng ven đô mới có lợn cần hoạn, có mò cơm nếp từ sáng. đạo hậu chẳng bận làm việc không có khách, mục đích của cậu phải tìm bằng được nơi lão thầy phụ thủy ẩn nấu, dù biết việc này mò kim đáy bể. bốn tháng lằng thằng khắp trốn, nhiều lúc ai thuê gì làm đó để kiếm chút bạc vụn hoặc bữa cơm miễn phí, nhưng lão phụ thủy họ trần như bóng chim tam cá. Đạo hậu ngồi nghỉ bên vệ đường, cậu không thấy nạn vì biết hành trình bốn chẳng dễ dàng, Ngựa cò uống ngụm nước trong quả bầu. Bất ngờ, đạo hậu nghe thấy tiếng kêu cứu. Chẳng cần biết lũ bất lương đông hay ít, cậu vác đoàn tre sông tới. Hóa ra toán cướp, có tới sáu tên, mặt mũi băm trọn. Chúng cậy đông, đang tấn công một người đàn ông trạc tứ tuần. Đương nhiên ông ta đâu phải đối thủ để địch lại chính trong giây phút hiểm nguy người đàn ông đã gào thét kêu cứu trong vô vọng bởi đây là bãi đất hoang gần ngay nghĩa địa toàn mồ mả nào ai dám vãng này dù đang là ban ngày vốn là con nhà võ Đào hậu ghét nhất thói cậy đông ăn hiếp người thân cô thế cô huống chi đây là phường lục lâm thảo cống chẳng cần rút kiếm bao sức lực thanh niên được dịp chút vào lũ cướp những mã tấu với dao của chúng rơi là tà Gặp kẻ đông nhưng không mạnh, đào hậu tà sung hiếu đột, sau nhiều đêm luyện võ dưới trăng. Hàng máu đập tội cướp, khiến máu văng khắp nơi. Mặc cho tiếng van xin như nổi sóng, cậu thì dừng tay khi nạn nhân lên tiếng. Xin cầu nhẹ tay, ngồi nhỡ xảy ra ánh mạng rồi đến cửa quan đâm phiền. Chẳng đợi đào hậu quát đến câu thứ hai, toán cướp dìu nhau chạy mất hút vào con đường nhỏ sau những dạng tre đứng một mình cho đỡ mỏi đào hậu tiếc vì không phải rút kiếm cầu vẫn muốn tỉ thí với những kẻ ngang sức ngang tài người bị hại có tên là đinh viễn do thường qua lại nơi đây toán cướp bên đông buôn bán tơ lụa có tiền nên chọn nơi vắng vẻ để cướp hôm nay ngoài những xúc lụa còn có trục thoi vàng bạc chính vì thế nên toán cướp tính giết người diệt khẩu luôn ơn cứu mạng đương nhiên phải trả đinh viễn trang vàng và bạc nhưng đào hậu kiên quyết trốn từ dùng giang mãi không tiện Cậu đành nhận dăm nén bạc thay đời cảm tạ. Sau những phút hoàn hồn, Đinh Viễn nhiệt tình mời đầu hậu quá bộ thêm một đoạn đường. Phía trước có quán rượu và đồ nhắm ngon có tiếng. Dù sao, trời còn sớm, Đinh Viễn sợ chút nữa toán cướp quay lại. Chỉ bằng vừa thết đáy ân nhân, chút nữa lại có bạn đường cũng tiện. Bao năm ngực xui buôn bán, là người tin vào định mệnh. Ông cho rằng hôm nay, hai người có duyên kỳ ngộ. Sau tuần rượu đầu tiên, Đinh Viễn liền nhận xét Cầu võ nghệ cao cường sau đi làm kẻ hoàn lợn Rượu ngon lại có món lòng xe điếu Kèm bát tiết canh giải nhiệt Thật không gì bằng khi vào hạ Bỏ qua sự e ngại ban đầu Do từng bị thuốc rượu Pha thuốc mê Đào hậu kề về việc đi tìm một kẻ bất lương Tránh không nói về co bóng Cậu chỉ nói vấn tắt Do chủ quan nên bị một lão thầy phù thủy họ trần lừa món tiền to Không cam tâm như vậy Suốt từ xuân sang hạ cầu đi hoàn lợn để có cơ hội lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. May ra chạm mặt kẻ đã hại mình. Dẫu hiện nay chẳng có chút manh mối. Cậu tin mình sẽ chạm mặt kẻ bất lương họ trần. Hàm ơn cứu mạng của chàng thanh niên được nghe những nguồn khúc. Đình viễn uống cạn chén rượu rồi nhẹ nhàng nói. Cậu tìm sai cách. Nên chục năm nữa cũng không thể tóm được lão đó. ý của ông là gì? Thôi cả chén. Việc này tôi sẽ giúp cậu một tay. Người có tiền lại cao mưu làm việc cũng khác. Nghe lời thương gia Đinh Viễn suốt cả tuần tiếp theo đào hậu trì đến cửa hàng tơ lụa do người vợ ba của ông ấy cai khoản để ngồi trà dư Tửu hậu ở gian phía sau. Có lẽ nhận ra sự sốt ruột trên mặt của người từng cứu mình vì thương gia giàu kinh nghiệm giải thích. Một trăm người dân mới có một thầy bói. Ngàn người dân mới có một thầy phù thủy. Cậu sẽ gặp lại cố nhân thôi. Hóa ra Thay vì mòn chân mỏi gối đi tìm, ông Đinh Viễn nhờ người hỏi thăm đám thầy bói về việc muốn mời thầy phù thủy về sai khiến âm binh. Vốn dĩ thầy bói và thầy phù thủy đều quen biết nhau. Cách tìm như vậy sẽ rút ngắn thời gian, ít ra không phải lang thang khắp nơi cho giả cẳng. Thán phục vị thương gia có kế sách hay, đào hậu thoáng xấu hổ vì chẳng có được sự khôn ngoan như vậy. Đến lúc này cậu thấm câu nói của sư cụ năm xưa, nhân bất học, bất tri lý thấy đạo hậu khỏe mạnh lại tinh thông võ nghệ Ông chủ đinh viễn gợi ý trong thời gian đợi người của ông truy tìm tung tích lão thầy phù thủy, cậu có thể áp tải những xe hàng và nhận tiền công tính ra còn hơn đi giao nhưng cả tháng chẳng hoạn được con lợn nào dường như thấy bị ân nhân còn đánh đo Ông chủ đinh viễn nói ngay Cậu còn trẻ phải có chút bạc để cưới vợ việc tìm người đương nhiên sẽ tiếp tục Vâng, nếu ông đã có lời, tôi xin nghe theo sự sắp xếp. Có những cuộc gặp tình thờ. Sau đó, thay đổi vận mệnh một con người. đào hậu tự ngẫm thấy thế. Kể từ khi cậu gặp lão phù thủy họ Trần và gặp ông chủ họ Đinh. Cầm trên tay miếng thịt, đào hậu bước nhanh về nhà khi trời nhá nhanh tối. Cậu biết giờ này u ngồi đợi mình bên mâm cơm có đầy lồng bàn. Ngang qua một ngôi nhà. Thấy ông chồng say rượu đang túng tóc Cô vợ đập vào cột nhà Ở ngoài hiên có hai đứa trẻ ôm nhau khóc vì sợ Dẫu chẳng phải việc của mình Đào hậu chém miếng thịt ngoài cổng Cậu pham pham tiến vào Chỉ bằng một cú đá gã đàn ông đã văng ra một góc Vườn tay Tóm tóc kẻ vũ phu Cậu lôi ra giếng Sau đó rội mấy gầu nước cho tình hẳn Đang bị chồng đánh bầm dập tơi tả, Nhưng thấy người lạ sông và bên cô bờ vội chạy ra, luôn miệng van xin đào hậu nương tay. dù sao hai đứa trẻ cần có bố. ném gã đàn ông xuống rãnh nước bẩn gần giếng, đào hậu chỉ tay vào mặt gã rồi gằn giọng: mày còn đánh vợ lần nữa, tao ném ngay xuống giếng rồi lấp đá lại. bỏ lại sau lưng hai vợ chồng đang dìu nhau vào nhà, đào hậu về nhà kẻo muộn. đặt miếng thịt lên bàn, tay mở đồng bàn nhưng miệng đào hậu thông báo ngay. Rồi tin đó chẳng mấy liên quan. Lại chết rồi, vừa 21 tuổi đã chết, nhanh thế không biết. Ai chết mà nhanh vậy con? Còn ai vào đây nữa? Ông vua năm ngoái giết em cướp ngôi, do bị triều thần phế truất rồi ban cho chén rượu độc. Tràng bận tâm đến chuyện triều đình, nhưng liên tiếp các vua nhà lê chết trẻ. Điều này khiến đạo thị cảm giác như họ đang trả giá cho lỗi lầm của cha ông. Không muốn con trai quá kích rồi mắc tội khi quân cô xới cơm vào bát rồi nhắc nhà vua băng hà cũng là lăn ra chết có khác gì nhau khi xưa ông vua bố chẳng ban rưu độc cho các công thần khai Quốc đó thôi vậy là quả báo biết con trai đoàn cầm tức khi người cha chưa một lần gặp mặt là đại đô đốc bị vua ban rượu độc đạo thị vẫn mềm mỏng nhắc nhở những gì đã qua hãy để nó qua Việc quan trọng là phải sống sao cho xứng Với dòng máu vị công thần đang chảy trong huyết quản Vừa ăn đào thị vừa tỉ tê Dù không xây được ngôi nhà bề thế Với thoi vàng có được Vẫn có thể mua gỗ xoan về dựng nhà khang trang Sau đó sẽ nhờ bà mối Tìm cho một đám cùng ra cảnh Thôi thì nồi nào úp vung đấy Sắp bước sang tuổi tứ tuần Như vậy cũng chẳng còn trẻ Đào thị biết mình sẵn sàng Trong vai trò làm mẹ chồng Làm bà nội Bởi đó là niềm hạnh phúc của cô Nuôi con mong từ ngày khôn lớn Giờ đây đào hậu đã biết lo nghĩ kiếm tiền Giờ yên bề ra thất Sẽ đẹp đẽ mọi nhẽ Lúc bừng bầm cầm xuống bếp để rửa Cô bất ngờ ngay thấy con trai nói dứt khoát U đợi qua mùa hạ Sang mùa thu chưa muộn Con phải lấy lại không nhiều thì ít số vàng Do lão phù thủy họ Trần đã khuân đi Thôi con đừng nghĩ nhiều nữa Của đã mất sao có thể lấy lại được không lấy được vàng, còn sẽ lấy mạng lão đó. Sau khi viết mấy lá bùa cho một lái buôn, liếc nhìn trên chiếc đĩa sứ thời lý, ngoài cành cau còn có nén bạc. Trần Tiến Sinh theo cách gọi của mọi người mỉm cười hài lòng. Lão vuốt dầu hướng dẫn tay lái buôn cách rắn bùa đúng vị trí. dù vàng bạc chẳng thiếu, nén bạc vẫn là sự ghi nhận của khách thập phương với lão. trên nền ngôi điện thờ đổ nát và bé như cái chuồng trâu, lão đã bỏ tiền mua thêm mấy sào vườn. Sau đó dựng ngôi điện thờ với tường xây bằng gạch mái lợp ngói cùng những hàng cột gỗ lim. Ba hiệp thợ thay nhau làm ngày làm đêm ròng rã trong 6 tháng. Ngôi điện hoàn thành trong sự ngỡ ngàng của khách thập phương, so với những nhà tranh vách đất quanh vùng. Điện thờ chẳng khác nào cung điện nguy nga trong hoàng thành. Nói vậy nhưng nào ai đã được bén mạng tới hoàng thành để mục sở thị rồi so sánh. Nhờ chưa bỏ thuốc mê và chén rượu, lão độc chiếm toàn bộ những gì có trong gian mật thất gồm pho tượng Phật quan âm bằng ngọc quý thậm chí còn lớn hơn pho tượng do triều đình tịch thu một số pho tượng chiến binh, tượng vua chúa và tượng thần linh của vương quốc chim thành tất cả đều được đúc bằng vàng ngoài những món đồ quý hiếm mấy hòm vàng giúp lão mua đất và dựng ngôi điện nhưng số vàng chi ra chẳng đáng kể toàn bộ vàng bạc châu bóng còn rất nhiều để mọi người từ kinh thành cho đến những vùng lân cận biết tới lão đặt tên trong ngôi điện thờ của mình là Ngọc Hoàng Điện Dẫu sao Ngọc Hoàng là đấng tối cao trên thiên đỉnh Ngài cai quản trời, đất, đại dương Và luôn cả cõi âm dương Về sự toàn năng Ngọc Hoàng đứng đầu Các vị thần tiên, các vị thánh nhân Ngài có quyền tạo ra mây mưa Sấm, chớp, lửa và nước Khi lão phượng thở nơi đây Cũng như thay mặt Ngọc Hoàng Cai quản muôn dân vậy Đó là lão tự nghĩ như vậy Kẻ có tiền sẽ có quyền Lão thấy mình hội tụ chẳng thiếu tiền Giờ thêm chút quyền Là đẹp cả đôi đường Nhưng là thầy phù thủy Lão có quyền điều khiển đám âm binh Điều mà những võ quan hàm nhất phẩm Chắc gì sánh được Xuất thần chỉ là thầy phù thủy Vẽ bùa chú, nuôi âm binh Và xem ngày tốt xấu Cho những vị quan lớn trong triều Dấu tự hào bấm khỏe dự đoán được Thái Tông Hoàng đế không thọ quá 20 tuổi Lão chẳng ngờ trong vụ án của Đại Đô Đốc mình dính và lây bị thích chữ lưu đầy biệt sứ tới hai chục năm oan có đầu nợ có chủ vốn là người nhớ lâu thủ dai Lão biết năm xưa nếu trần thị không bưng thúng có được các bùa chú để tố cáo vụ án của Đại Đô Đốc đương nhiên là lão vô sự Cùng họ trần với nhau nhưng thị khiến lão trôn vùi những năm tháng tươi đẹp miền biên viễn Có thủ đương nhiên phải trả Lão khắc cốt ghi tầm chẳng ngày nào quên Trong thời gian xây điện thờ Lão chi tiền cho nhiều kẻ đi dò tìm nơi sinh sống của Trần Thị Bởi do đói công chuộc tội Năm đó thì không bị triều đình gây khó dễ Hay ban cho một vị đại thần khác Lão biết rõ một điều Trừ khi thì ta chết rồi Hoặc bỏ sứ mà đi Nếu còn sống ở thành Đông Kinh Sớm muộn Cũng bị người của lão tóm được Sai người đóng cửa buông mạnh Do không phải ngày rằm hay mùng một Ngọc Hoàng Điện chỉ mở cửa đến canh một giờ tốt bởi trong một xã hội tam giáo đồng nguyên bà con vẫn quen đi chùa lễ Phật ghé điện lại Ngọc Hoàng thái thượng lão quân cùng chư thánh trên đường về lại vào đình vái thành hoàng ngoài hai ngày đó ra ai có việc sẽ đến Ngọc Hoàng Điện gặp lão từ sớm để đặt lễ mọi việc còn lại lão sẽ tay mặt đứng thẳng linh giúp cho gia chủ Đương nhiên tiền lệ đến đâu giúp tới đó Hiện thời dù chưa đông khách, Lão vẫn có niềm tin. Đến một lúc nào đó, nơi đây sẽ tấp nập ngựa xe, võng lặng của các vị quan đại thần, những nhà quyền thế trong thành Đông Kinh. Thấy cậu bé Tiểu Đồng đã tắt nến chốt cửa, Lão yên tâm quay về phủ, bởi trong ngọc hoàng điện có Tiểu Đồng ngủ và canh giữ. Khi mua rẻ được năm xào vườn, cộng thêm trăm mẫu dưỡng tốt, Lão tiện công xây điện, nên sai hiệp thợ xây phủ cho mình, để đám quan lại không hạch sách. Lão khoe đó là ngôi từ đường họ Trần. Việc xây từ đường Khang Trăng đương nhiên không phạm luật triều đình. Chẳng có dây mơ dễ má với Thượng tướng quân Trần Khát chân Lão vẫn cho đúc tượng của ngài rồi rước vào thờ và nhận là cụ tổ. Đây là màn xương khói để che đi thân phận thật. Năm xưa Thượng tướng quân Trần Khát chân giết vua chế bổng Nga. Nhờ vậy vàng bà cùng nhiều món đồ quý hiếm của xứ chim thành nằm lại trên đất Đại Việt. Một phần những món đồ đó được lão lấy từ gian mật thất của Đại Đô Đốc Lê ngân Nói theo tâm linh Mọi việc xuất hiện trên đời đều có nguyên do Chỉ những ai phúc dày mạnh lớn như lão mới được hưởng trọn vẹn Trong thời gian lưu đầy Dù thương vợ nhớ con ở thành Đông Kinh Lão vẫn kịp nạp thiếp Và có một người con trai cùng một con gái Ngày được quay về chúng xưa Vợ con lão đã bỏ đi biệt xứ Chưa tìm được Nếu họ còn sống chắc chắn đàn cháu ngoại Gọi lão bằng ông đang đón đợi Bên cạnh việc truy lùng trần thị Lão không quên tri tiền dò la tin tức của vợ con bởi hiện nay khi có cả trăm mẫu ruộng trong tay những bà vợ chỉ cần thu tô cấy rẽ là đủ sống cuộc đời ăn nhàn đám con cháu chẳng cần làm gì ngồi hưởng lộc rồi gà vào nơi quyền quý tính kỹ là vậy hiện thời mọi dự định vẫn ngồn ngang dục tốc bất đạt lão đặt chữ nhẫn lên hàng đầu khoan thai từ ngọc hoàng điện về phủ qua một con đường nhỏ lát gạch lá dừa hai bên có trồng dặm liễu thêm phần thơm bọng hàng ngày đi từ phủ sang ngọc hoàng điện lão ước có kẻ tren độc vậy đâu khác gì các bậc công hầu khanh tướng cuộc sống được thế là tột bậc giàu sang phú quý bước qua cánh cổng vào khoảnh sân lát gạch bát tràng trong gian chính đã thắp đèn sáng trưng mâm cơm ngày thường chẳng khác mâm cỗ đang đợi lão về đám người ăn kẹo đi lại tấp nập đời người có số mệnh nhìn cảnh này tự dưng gã nhớ đến cảnh trong phủ đô đốc năm xưa duy có điều do ván số nên vị đó đâu có hưởng như lão bây giờ ngồi xuống ghế Dành riêng cho mình Lão đưa mắt nhìn quanh một lượt Bất ngờ tay quản gia từ ngoài bước vào thông báo Tiên sinh liệu việc như thần Nhà vua đã bị phế trút Và ban cho chén rượu độc Kẻ tiếm ngôi giết vua Sẽ có kết cục như vậy Đâu hoài công võ đoán bẩm tiên sinh còn một tin quan trọng nữa Tin gì vậy Đám người của lão sùng Đã tìm ra được nơi ở của Trần Thị Tổ cười trên môi tắt ngấm Lão thầy phù thủy họ Trần nhớ rõ ngày mình ngập nạn bị xích tay đeo gông rồi tống vào nhà lao của bộ hình. Những trận nòn thừa sống thiếu chết của đám sai nha để bức cung, khiến lão hận thấu xương tủy, trần thị. mỗi hận bao năm, giờ sắp được trả. Lão thấy ông trời có mắt và nghe thấu những lời kêu cầu. nhầm nhì chén rượu do người vợ dân tộc rót vào chén, lão gấp miếng thịt gà luộc bắt đầu thưởng thức. Không vội vàng ra lệnh, dù tay quản da chắp tay đứng đợi Khi dùng xong bữa tối, lúc này, lão từ tốn nói. nhạc lão sủng đưa thị tới điện vào canh 2 giờ hợi ngày 14. Những cơn mưa liên tiếp trong 3 ngày khiến nhiều nơi ngập sâu. Mọi người nếu không muốn lội bì bõm chỉ còn cách ngồi thuyền thúng. Trận mưa này được dân chúng sống tại thành Đông Kinh và các trấn quanh đó gọi là điểm trời. Nguyên do mấy tháng không mưa, đồng ruộng nứt nẻ bị hạn hán. Nhưng khi hoàng tử Lê Tư Thành được quần thần tôn làm vua, lấy niên hiệu là quang thuận. Sau khi phế bỏ lê nghi dân Việc đầu tiên khi ngồi trên ngai vàng Ngài cho phát tan và rước bài vị của anh trai Là nhân tông hoàng đế vào thái miếu Mưa Đã đổ xuống như nói thay lòng người Khi thương tiếc vị vua chết trẻ Mặc trong mưa gió bão bụng Khi trời nhá nhem tối Có bốn gã cầm đuốc soi đường Để lội nước đi về hướng làng đồng lầm Ngang qua những thủ cấp Được cắm cọc tre Một gã cầm bó đuốc soi sát tật mặt người đã chết Sau đó quay lại nói to Đây là tướng Lê Đắc Ninh Chỉ huy cấm binh đã tiếp tay cho Lê Nghi Dân Tạo phản để giết vua nhân tông Đi ngay phía sau Lão Sùng chỉ tay vào hơn chục tù cấp còn lại Chết miệng Chắc những kẻ đồng đảng Bị vua Quang Thuận tiền tay giết luôn một thể Bốn chẳng bận tâm đến chuyện triều đình Từng là lính trong quân doanh Lão ghét nhất lại phản chủ. Tối đó đào mộ quốc mà chẳng oan Chưa kể giết vua phải chu di tam tộc có vậy mới khiến những kẻ có giá tâm phải khiếp hãi. Lão Sùng từng chiến chiến nhiều trận, sau này Giang Sơn Đại Việt bình yên, triều đình thực hiện chính sách ngụ binh ư nông. Lão trở về cày cấy trên mấy xào ruột, nhưng chẳng đồ ăn. Cuộc sống khó khăn, nên lão thay tâm đổi tính. Hiện giờ dưới chướng luôn có chục tiên thuộc hạ giao kiếm sẵn sàng. Chẳng to gan lớn mật làm phản chống lại triều đình, lão nhận những việc mờ ám của kẻ có tiền nhưng không dám ra mặt. Nói đúng ra là đâm thoi chém mướn. Khi nào đói quá, lão tổ chức cướp qua đám lái buôn. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Đặt trước bốn tên thuộc hạ của lão chặn đường cướp bằng. nào ngờ gặp phải một cao thủ từ Đông Hộ diện. Kết cục mấy tên đó lê thân được về bản doanh, sau một tháng phục thuốc vẫn chưa còi hẳn. Còn sớm chưa đến thời gian hành sự, lão hùng tiến lại nhất thủ cấp của kẻ từng quản đội cấm binh bảo vệ hoàng thành nhưng Nghi đã tiếp tay cho Lạc Sơn Vương Lê Nghi Dân giết hại em mình là nhân tông hoàng đế. Sau một hồi ngắm nghĩa, Lão Vung tay liệng thổ cấp của tên chỉ huy cấm binh ra phía xa. Như vậy đêm nay đàn cá có thứ để dìa Thấy thuộc hạ ngơ ngác, Lão khỏa tay xuống nước để rửa. Sau đó thản nhiên nói, Với loại phản chủ, đó là kết cục chẳng thể tránh khỏi. Chẳng phải người trung thân ái quốc, Lão sống muốn mượn kết thủ cấp của tên phản tướng để ngầm đe dọa. Số phận lũ thuộc hạ sẽ thảm như vậy Nếu ăn ở hai lòng Sống ngoài vòng pháp luật Lão biết nhiều kẻ đến cờ quan Bị đòn tra khảo là khai tông tốc Vậy nên dặn nhiều Đâu có thừa Trời ngất mưa Lão ra lành tiếp tục hành trình Trị quốc là việc triều đình dành cho đám mũ cao áo dài Việc của lão đêm nay quan trọng hơn Vì thành công sẽ nhận được Trăm nén của Trần Tiên Sinh Sau nhiều tháng tung đám thuộc hạ đi dò tìm Cuối cùng chúng nó mò ra được tổ con chuồn chuồn Chẳng cần biết ân oán Hay duyên nợ của người đàn bà Sống tại làng đồng lầm với Trần Tiên Sinh Lão chỉ cần đưa về Ngọc Hoàng Điện lĩnh thường nào xong Mừng vì chẳng phải giết người Lại có khoản tiền to Lão đợi đúng ngày 14 như Trần Tiên Sinh giao hẹn Để thực hiện Mưa to hay kể cả có bão Điều đó chẳng hề hấn gì Nhắc đến làng Đồng Rầm Dân kinh đàng chẳng lạ gì ngôi làng cổ Có từ thời Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Mận Rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long Từ nhiều lần tới làng Đánh Bạc Mọi đường đi lối lại Có nhắm mắt lão sùng vẫn thuộc như lòng bàn tay Do những ngôi nhà tranh vét đất Nói đúng hơn là chát bùn trộn rơm Bị ngập mấy ngày Đã ăn long từng mạng Nhiều nhà phải kê những cây tre Để có chỗ chú tạm đợi nước rút Đã nhiều lần thám tính nơi đây Cô gà của lão thổi tắt đuốc Để tránh những ánh mắt tò mò Tất cả bị bóng lội Tới một ngôi nhà mái lá Ngay phía sau hàng cây xoan Giống như nhiều nhà khác trong làng Ngôi nhà có người đàn bà Cần phải đưa về ngọc hoàng điện ngập sâu Nhắc tới bóng người ngồi báo gối Trên bàn tránh ngập Lão sùng thở vào nhẹ nhõm Bởi trên đường tới đây Lão sợ con mồi của mình Tới nhà con trai và con dâu nơi cuối làng Như vậy sẽ khó ra tay Từ ngày đứa con trai lấy vợ Lão biết Trần Thị sống một mình như cây bóng, nhưng vì con trai và con dâu sống cùng làng, thì chẳng đến mức cô quả cô độc với nhiều người khác. Bỏ qua màn chào hỏi hay dọa nạt, ngay khi tên thuộc hạ đầy cánh cờ gỗ ọp ẹp, lão sùng móc trong túi ra gói bột màu xám như cho bếp, người đàn bà chưa kịp lên tiếng thì đã bị lão ném thẳng vào mặt đám bột đó. Thuốc ngấm nhanh đến mức nếu hai tên đàn em không nhanh tay đỡ, người đàn bà đã gục xuống nền nhà ngập nước hê trước thuyền thúng buộc ở gốc cây được đưa tới những kẻ bắt cóc đặt nạn nhân vào lòng thuyền rồi phủ vì buồm kéo đi đây vốn là thuyền của trần thị thường dùng hái rau muống ở hồ băng bán nhờ quan sát và thám thính nhiều lần việc bắt cóc diễn ra nhanh hơn dự tính trong đêm tối mưa to gió lớn lão sùng biết chẳng ai bận tâm ngó ra coi mấy kẻ đang kéo thuyền lội bì bõm không sớm cũng chẳng muộn đúng canh 2 giờ hợi chiếc thuyền thúng dừng trước cổng của ngọc hoàng điện do được xây ở gò đất cao ngôi điện thờ không hề bị ngập nước được sư phụ dặn trước chú bé tiểu đồng không dám tắt đèn buông mảnh chốt cửa như mọi ngày thấy có khách chú liền ra mở cổng người đàn ông lớn tuổi hất hàm ra lệch mau gọi trần tiên sinh ra có người gặp người đàn bà được khiêng vào trong hậu điện trong lúc tiểu đồng sang phủ lão sùng nhắc ba tên thuộc hạ quay về đợi mình ở bàn doanh hiện đã có một con chó thui cùng hai vò rượu sẵn sàng cho cuộc đánh chén thâu đêm tới sáng Trời mưa gió lại ngấm lạnh từ tối, nghĩ đến mâm rượu thịt chó, mấy tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi trong tâm trạng háo hức. Thấy Trần Tiên Sinh xuất hiện, lão Sùng nhanh tay lật tấm bìu buồm che mặt cho nhận diện. Thấy ông chủ của Ngọc Hoàng điện thoáng cười nhẹ, lão biết mình không bắt nhầm người, vậy là công sức tối nay sắp được đền đáp xứng đáng. Nhận một trăm nén bạc cùng hai thỏi vàng, lão Sùng cười khùng khục rồi nói: "Hahaha, <cười> đêm nằm cảnh đáng giá ngàn vàng." Tài hạ không dám làm phiền trần tiên sinh thêm nữa Sau này nếu tiên sinh cần gì tại hạ luôn sẵn lòng phục vụ Biết kẻ vai u thịt bắp đầu óc đen tối Lão thầy phù thủy họ trần chẳng buồn lên tiếng thanh minh Tiền đã trao Còn người đã nhận Vậy là cưa đứt đục suốt Chẳng ai nợ ai điều gì Nhắc chú bé tiểu đồng qua bên phủ Đêm nay ngủ cùng gia nhân Lão tự mình buông mảnh chốt cửa Dẫu sao trong gian hậu điện Trần thị tỉnh dậy có hét cũng chẳng ai nghe thấy Suốt đây, khi hai trục nam nghĩ cách trả thù, giờ đây khi kẻ gây ra sự khốn khổ đầy mình đang nằm trong tay lão, lão chẳng vội, do biết mê hồn hương đã ngấm sẽ khiến nạn nhân hôn mê vài canh giờ. Không say dàn mặt thất như vị đại đô đốc năm xưa, gian hậu điện có thờ pho tượng ngọc hoàng được đúc từ một tảng đá trắng nguyên khối. Nó chẳng phải bằng ngọc quý nên chẳng kẻ nào dám ngó. Khoảng sân nối từ chính điện xuống hậu điện là nơi lấy ánh sáng dân gian gọi là giếng trời ở đó có một giếng xây bằng đá ông còn nước giếng trong bắt nhìn đến tận đáy khi cho đào giếng lão đã bấm què và chọn vị trí sau này khi ngọc hoàng điện hoàn thành lão đặt tên cho giếng là ngọc tỉnh nghĩa là giếng ngọc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cầm sợi dây nối với gầu múc nước lão nhớ đến câu ca xưa tường giếng sâu em nối sợi dây dài ngờ đâu giếng cạn em tiếc hoài sợi dây Ngừa mặt nhìn bầu trời tối đen chẳng thấy nổi một vì sao Lão bước nhanh lại khóm trúc gần nó Ngày dự khóm trúc Có một con cốc bằng đá đang há mồm như gọi mưa Lão nhanh tay xoay con cốc một vòng Rồi ngó xuống giếng Như có phép màu xảy ra Nước trong giếng ngọc rút đi đâu mất Trong thoáng chốc đã cạn trơ đáy Dùng dây thường buộc ngang người trần thị Lão chậm rãi thả xuống Lúc này Một cơn mưa như chút lại ập tới Long giếng đủ rộng cho vài người đứng, nhưng đó chỉ là bề nổi. Lá phụ thủy họ trần chạm vào đám lá dương xỉ, ẩn phía sau là lỗ nhỏ. Khi lão nhét con rắn đúc bằng đồng vào đó, kiều như rắn chui vào hang. Đầu con rắn chạm vào đúng bông hoa cúc bằng đá, ngay lập tức cửa thanh giếng từ từ mở ra. Kéo trần thị vào trong, lão không quên xoay con cốc đá trên tường. Ngay lập tức cửa đóng, con nước trong giếng lại dâng cao như mực cũ. Ngày xây giếng và thiết kế van đóng mở thông qua hai con cốc đá lão dụng công là mật thất bí mật cất giấu đổ quý Tất cả chỉ mở được nếu có được con rắn đồng dài cỡ gang tay bởi nó chính là chìa khóa Nói vậy tưởng đơn giản Kỳ thực mở được vào đây nếu không biết cách ngay lập tức đám âm binh cùng hàng ngàn con rắn xuất hiện Chúng được sai khiến bởi con rắn đúc bằng vàng ngậm viên ngọc Đồ bảo vật đó lão chiếm lại từ tay kẻ vốn là con rơi của vị đại đô đốc Theo một ngách hẹp và dài, từ đó tỏa ra nhiều hướng, không chỉ một gian mật thất, nói đúng hơn đây là mi cung với nhiều gian phòng to nhỏ khác nhau. Tất cả đều nằm dưới nền của Ngọc Hoàng Điện, phía trên. Xét về quy mô và mức độ phức tạp, gian mật thất của vị đại đô đốc ngày xưa chỉ là trò trẻ con, bởi vậy việc quân đồ dễ như trở bàn tay. Để xây dựng được công trình này, Lão đã thuê một hiệp thợ đến từ mạng ngược. Họ nhận tiền công hậu hĩ nên ăn ngủ dưới công trình, bởi thế chẳng ai thấy mặt. Khi ngọc hoàng điện phít trên mặt đất hoàn thành, những gian phòng do hiệp thợ làm dưới lòng đất cũng hoàn tất. Thanh toán tiền công cho những hiệp thợ xây ngọc hoàng điện và dựng phù song, lão tổ chức riêng một bồi khoản đãi hiệp thợ xây công trình ngầm. Có một điều những người thợ chẳng biết. Cố xe ngựa đưa họ từ sông Tôn Lịch về mạn ngược đến ngày thứ ba. Đám thợ bị thổ huyết rồi chết bất đắc kỳ tử. Dân quanh vùng khiếp hãi vì cho rằng họ bị trời phạt. Quan sở tại trên đó chẳng cần khám nghiệm. Ngài cho chất củi và rơm để thiêu hết những xác chết vô chủ Nếu không, nguy cơ dịch bệnh lây lan sẽ thêm phiền Cho cốt của những kẻ chết trên xe ngựa, tất cả đều được hất xuống hố chôn tại đây Tài quản gia bí mật theo sau đám thợ sau khi chứng kiến, đã quay về báo lại Vậy là bí mật về giếng ngọc chẳng ai biết Không dám ra tay giết đám thợ nơi kinh thành Lão hạ độc nhưng để thuốc ngấm dần Ba ngày là thời gian khiến những kẻ đó vô phương cứu chữa đốt ngọn nến cho sáng lão kéo trước ghế tựa bằng gỗ lim khá nặng rồi thả mình xuống chẳng cần đánh thức biết Trần Thị sắp tỉnh do thời gian ngấm thuốc đã hết lúc đó lão muốn Thị đối diện với sự trừng phạt vì những gì đã gây ra mặc cho bên trên mưa to gió lớn dưới căn phòng chẳng một âm thanh lọt xuống giả sờ sử... Trần Thị có hét toán lên âm thanh bị những bức tường triệt tiêu hết kiên nhẫn đợi thêm nửa canh giờ đúng như lão dự đoán Trần Thị hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh. Có lẽ thì chẳng ngờ mình đang ở dưới lòng đất, đương nhiên còn lâu lắm mới nhìn thấy mặt trời. Quan sát Trần Thị một lúc, lão ôn tồn nói, Hơn hai chục năm không gặp, phụ nhân vẫn mạnh giỏi chứ. Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Chẳng buôn đáp lời, lão thản nhiên cho biết, khi chết đi, những kẻ ngậm máu phun người sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, chịu sự trừng phạt của thập điện Diêm Vương. Hiện giờ núi đao biển lửa vạc dầu Cùng đám quỷ đầu trâu mặt ngựa Đang rảnh rỗi Chúng sẽ tiền tay cưa sẻ đôi xác Hoặc cho tắm dầu sôi Với những kẻ hãm hại chồng Tội ác còn bị sự kinh khủng hơn rất nhiều Đương nhiên mỗi ngày Bị một hình phạt chết đi sống lại Chẳng cần biết Trần Thị có hiểu hết Những lời mình nói Lão lắc nhẹ chuông còn miệng niệm thần chú Ngay lập tức nơi cửa phòng có một con rắn chúa với đôi mắt đỏ rực đang vươn cổ phun phì phì. viết sau là hàng ngàn con rắn to nhỏ các kiểu. biết Trần Thị còn đang chẳng rõ hư hay thực, lão đanh giọng nói: đây mới là tầng thứ nhất của địa ngục. đợi cho Trần Thị khóc lóc van xin vật vã hồi lâu. lão nhếch mép nhắc rõ: tội thứ nhất của phu nhân là tố cáo chồng. do vậy đại đô đốc bị vua ban chén rượu độc, còn gia sản thì bị tịch thu tội thứ hai là bưng thúng đựng các lá bùa nộp cho lão hoạn quan vì thế có người bị lưu đày biệt xứ không phải kẻ ngờ ngạch, nghe nhắc đến những lá bùa trần thị vội quỳ trước lão thầy phù thủy họ trần rồi dập đầu lại thì van xin lão tha cho cái tội ngày xưa nói một cách công bằng thì hận đài đô đốc nên đã cấu kết cùng người vợ ba đi tố giác chẳng ngờ thúng đựng bùa khiến vị thầy phù thủy bị kết án lưu đày biệt xứ van xin đến khan cả tiếng vị chủ nhân của địa ngục trăng động lòng Thị gào khóc lóc thảm thiết rồi kể lề về số vận vốn chẳng lấy gì làm sung sướng của mình. Không có vàng bạc để chuộc lại lỗi lầm. thì một hai xin trần tiên sinh mở lòng tha tội. Ngày đó thị vừa tròn tuổi đôi mươi, suy nghĩ đâu có được chín chắn. Mặc cho kẻ mình căm ghét khóc lóc chán chê, lá phù thủy họ trần liệt kê chi tiết. Trong lúc người do thị tố cáo phải lao động khổ sai ở miền đồng rừng, thì vẫn kịp lấy chồng và sinh được một thằng con trai. Hiện nay con trai đã lấy vợ sinh cho thị ba đứa cháu nội. Kể ra như vậy cũng là có hậu. Nếu có chết cũng đâu có gì phải đau buồn. Chưa kể còn được gặp lão chồng vắn số nơi tuyển đài Thấy Trần Thị vẫn khóc lóc. Lão chép miệng nói những lời độc địa còn hơn cả nọc rắn. Tôi cũng chẳng rõ. Xuống ngâm tàu địa phủ rồi phu nhân sẽ gặp người chồng nào của mình. Chẳng cần nhắc đến hai vị đô đốc là Lê Sát Lê Ngân. Cùng người chồng sau này của Trần Thị là Nguyễn Tương bởi họ đều đã chết nhưng lão muốn thị hiểu rõ mọi thứ mình đều nắm rõ như lòng bàn tay uống một ngụm nước cho đỡ khát chỉ tay về phía con rắn chúa cùng hàng ngàn con rắn to nhỏ khác nhau đang bò lồm gồm khắp con đường nhỏ dẫn tới các phòng trong đó có nơi cất giữ nhiều bóng vật lão nhắc nhẹ nếu phu nhân muốn quay về làng đồng lầm cũng được ta chẳng giữ chân nói vậy thôi lão biết trần thị chẳng có gan đối mặt với con rắn chúa Dù thì được nhà vua ban cho đại đô đốc Và chưa có danh phận Lão vẫn gọi là phu nhân Với hàm ý mỉa mai coi thường Nếu chỉ cần đoạt mạng Lão thêm chục nén bạc Lão sùng sẽ sai đám tù hạ vung dao cứ cổ thị Như vậy lại đơn giản quá Đó là cách làm của kẻ thất phu Hai chục năm chịu nhiều cay đắng Lão muốn trần thị sống chẳng bằng chết Hoặc ít ra Thị sẽ nếm trải những năm tháng còn lại Ở địa ngục trần gian do lão dựng lên mặc cho trần thì ôm trên gạo khóc lão đứng dậy đọc khẩu quyết ngay lập tức con rắn chúa lao tới khiến cho kẻ bán đứng đại đô đốc cùng thầy phù thủy sợ quá ngã vật ra nền nhà cánh cửa phòng đóng lại bên trong tối om do ngọn nến đã tắt lão đi xuống gian phòng ở cuối dãy đây là nơi mỗi lần xuống giếng nhất định lão phải bước vào Chẳng rõ năm xưa đại đô đốc có thường ngắm những pho tượng bằng vàng và bằng ngọc riêng lão hầu như tuần nào cũng phải xuống giếng một lần được ngồi giữa dân phòng chất đầy vàng bạc châu báu Lão như đắm mình vào đó quên cả tháng ngày Nói trước giờ không thành hiện thực Lão muốn sau này hạt giá vân du Gian phòng có những pho tượng bằng vàng bằng ngọc Sẽ là nơi đặt cỗ quan tài của lão Ngồi mãi rồi cũng đến lúc phải rời đi Lão chậm rãi bước qua hành lang hẹp Để tới cánh cờ bí mật Sau khi xoay con cốc đá Tiếng nước từ bên ngoài rút dần Đến khi cạn trơ đáy Lão lấy con rắn bằng đồng Ấn vào nhụy bông hoa cúc bằng đá Thanh giếng mở ra để lão treo thang lên sân của gian hậu điện với kẻ mình giam lỏng dưới đó hôm nay lão muốn thị sống trong bóng đêm và suy ngẫm về những tội ác của mình lần ghét thăm tiếp theo lão sẽ khiến thị giống như con bọ hung sống trong đống phân vậy quý vị và các bạn thân mến chúng ta tạm thời kết thúc tập 4 của đêm chủ tịch tại đây rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn À, chúc cho mọi người đều vượt qua cơn bão một cách an toàn và không có thiệt hại Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc